Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Trường 224 Nhân viên giật mình hoảng hốt, ngây người nhìn đường khê. Cô, cô nói là Một nghìn cái ư Hóa ra hôm nay có một khách hàng lớn ghé qua. Đây phải là trường học lớn cỡ nào mới cần nhiều đồ như vậy chứ. Thông thường, các trường lớn đều có nhà cung cấp riêng, không cần đến cửa hàng mua. Vậy mà cô gái này lại mua cả nghìn cái mỗi món, đúng là một đơn hàng cực lớn. Đường Khe đã quen với những phản ứng thế này, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, một nghìn cái mỗi loại. Cửa hàng có giao hàng tận nơi không? Nhìn gương mặt tinh xảo của đường Khe đang rất nghiêm túc, nhân viên bắt đầu tin rằng không phải cô đang đùa. Thưa cô, xin cô chờ một chút, tôi sẽ báo cáo với quản lý cửa hàng. Đường Khe mỉm cười gật đầu. Rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Đi dạo lâu như vậy, cô cũng thấy hơi mệt. Nhân viên liền chạy vào trong hành lang và gọi điện cho quản lý. Chẳng bao lâu, cô nhân viên đã vội vã quay lại chỗ đường khê. "Thưa cô, quản lý của chúng tôi sẽ đến ngay. Trong lúc chờ, để tôi pha trà cho cô." Cửa hàng văn phòng phẩm này khá lớn, người ra vào cũng khá đông, nhưng Quẩy Thu Ngân lại vắng khách. Trong thời gian đường khê ngồi đó, Không có ai đến thanh toán. Có lẽ vì vậy mà nhân viên thu ngân mới dám rời quầy để gọi điện. Nói xong, cô nhân viên chạy đi đâu đó, một lát sau quay lại với một cốc trà giấy. "Thư cô, mời cô uống trà. Hôm nay quản lý đi lấy hàng, giờ đang trên đường từ ngoại ô về." Đường Khê nhìn cô nhân viên nhỏ nhắn, đầu đầy mồ hôi, chạy qua chạy lại, không khỏi lên tiếng. "Ngồi nghỉ một chút đi." Vừa nói, Cô vừa lấy từ túi xách ra một gói bánh, bẻ một miếng đưa cho cô nhân viên. "Chà, cảm ơn cô, nhưng tôi không đói. Công việc của tôi vốn nhàn lắm, cả ngày chẳng có mấy người đến thanh toán." Đường Khê bật cười khúc khích, cô bé này nói chuyện thật thà quá. Trong lúc chờ quản lý, Đường Khê cũng không ngồi không. Cô lấy điện thoại ra xem và thấy một loạt tin nhắn. Mấy tin nhắn này đều được gửi từ sáng, nhưng giờ cô mới thấy. Đường Khê vốn không thích dùng điện thoại, chỉ khi nào cần liên lạc hoặc tìm tài liệu mới mở. Bình thường, cô luôn để chế độ e không làm phiền. Đến khi nhớ ra và mở lên xem, cô mới ngớ người. Quách Miểu Miểu, bà cô của tôi ơi, cậu thật sự nổi tiếng rồi, lên cả hóc sớt luôn. Ghen tị chết mất, tôi còn chưa từng lên bao giờ. Thứ tư niên, chị Đường, anh chàng đó là ai thế? Anh ấy thật sự là bạn trai chị à? Đào hành tung, ba tôi bảo tôi hỏi cô là anh chà mặt hán phục trong live stream của cô là ai vậy? Không có ý gì đâu, ông ấy chỉ tò mò thôi. À, lô thảo dược mới đã đến kỳ thu hoạch, tôi đã cho người thu hái rồi, xong sẽ gửi đến nhà cô ngay. Nguyên Thanh, chị Đường, anh chà mặt hán phục đó đẹp trai quá. Chúc mừng nhé. Mong hai người trăm năm hạnh phúc. Đến lúc uống rượu cứ nhớ gọi em nha. Trịnh Lai, cô em à. Anh chàng đó nhìn đẹp trai thật đấy. Nhưng nhớ bảo vệ tài sản của mình nhé. Chị là người từng trải, đừng để tình yêu làm mình mờ mắt. Cứ xinh phải suy nghĩ cẩn thận đấy. Dì Hạ An, khê khê, cháu thật sự có bạn trai rồi sao? Dì cứ tưởng cháu nói đùa. Anh chàng đó không tệ đâu, xem ra Miểu Miểu chẳng còn cơ hội rồi. Đường Khê nhìn màn hình điện thoại với hơn chục tin nhắn mà rơi vào trầm tư. Bạn trai Trăm năm hạnh phúc. Uống rượu cưới. Đây là chuyện gì thế này? Đường Khê tải về một ứng dụng mà trước đây cô chưa từng dùng. Bình thường, cô chẳng mấy hứng thú với tin tức giải trí hay chuyện đời tư của người nổi tiếng. Sau khi tải xong, cô mở mục lì hót sớt e ra xem và gần như đứng hình. Đây là chuyện gì thế này? Ba vị trí đầu trên bảng xếp hạng tìm kiếm đều liên quan đến e chàng trai hán phục đẹp trai, trong đó có một tiêu đề nổi bật